Xin chào mọi người, nhà liệu truyện có tự làm thủ công ngũ cốc 10 loại hạt, tuyệt đối sạch sẽ và cực kỳ tốt cho sức khỏe của tất cả mọi người, đặc biệt là bà bầu và trẻ nhỏ. Có hai loại là ngũ cốc dinh dưỡng và ngũ cốc lợi sữa. Ai có nhu cầu sử dụng ngũ cốc 10 loại hạt thì hãy ủng hộ nhà liệu truyện nhé. Và bây giờ, liệu truyện sẽ tiếp tục gửi đến các bạn tập 86 của bộ truyện sự chỗi dậy của anh hùng. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Trần Minh Chết lắc đầu cười khổ, thân hình lóe lên đuổi theo. Mới ban đầu hình như vì suốt mấy ngày không động đậy nên nhất thời Trần Minh Chết bị chóng mặt, anh đứng không vững. Nhưng sau khi đi theo phương kiếm mười mấy bước, anh đã hoàn toàn thích ứng. Lúc này anh mới phát hiện. Nơi này không phải là Yên Kinh mà là trong một ngọn núi lớn không biết tên. Còn Phương Kiếm thì chẳng nói gì với anh chứ mỗi một câu cho anh biết đây là núi ngọa long. Cho dù anh đuổi kịp Phương Kiếm rồi hỏi thì Phương Kiếm vẫn chẳng thèm đoái hoài đến anh cứ như là anh không hề tồn tại vậy. Điều này khiến anh vô cùng buồn bực. Cứ đi như vậy tầm mười mấy trượng suốt mười mấy phút khi đến một mỏm núi thì dừng lại. Mỏm núi này rất cao cứ như là đâm thẳng lên trời xanh phương kiếm đứng đó ngẩng đầu nhìn mỏm núi này sau đó anh ta quay người nói với trần minh Chết: đây là núi tháp thiên bây giờ với thực lực của cậu thì không thể lên được đâu tôi sẽ dẫn cậu lên lát nữa cậu hãy khống chế sức mạnh của mình tuyệt đối đừng có bài xích sức mạnh của tôi truyền vào cơ thể cậu biết chưa giọng nói vô cảm lạnh lẽo khiến người ta trùng bước nhưng trần minh Chết lại vội vã gật đầu Kể từ khi kiếm khách trẻ tuổi mặc đồ đen này, chém đôi không gian khép kín ra, anh đã biết người này là một cao thủ vô cùng mạnh. Thực lực của anh ta e là vượt xa cả cao thủ cấp thiên. Nhưng dường như kiếm khách trẻ tuổi này không thích nói chuyện. Tất nhiên anh cũng biết người này không thích ai làm phiền hay quấy rầy anh ta. Thế nên cho dù anh đang có rất nhiều nghi vấn, nhưng anh không hề hỏi. thấy anh gật đầu, phương kiếm bước một bước, đã đứng cạnh rồi tóm lấy vai anh. Chỉ thoát cái, từng luồng kiếm khí sắc bén dồi rào được truyền vào cơ thể anh. Vù vù, vù vù. Khoảnh khắc đó anh cảm thấy mỗi một kinh mạch trên cơ thể mình đều đau đớn khôn cùng. Nỗi đau ấy khiến anh suýt nữa không chịu nổi mà kêu ra thành tiếng. Chuẩn bị sẵn sàng. Vừa dứt lời, Trần Minh Chết đã cảm thấy người mình rời khỏi mặt đất. Khi anh mở mắt ra thì anh đã thấy mình dẫm lên một thanh trường kiếm sắc bén đang ngựa kiếm bay thẳng đến đỉnh ngọn núi Tháp Thiên. Kích thích quá! Trần Minh Chết thực sự không thể tin nổi trên thế giới này lại có pháp thuật huyền diệu tới vậy. Lúc này, nếu không phải có luồng kiếm khí cuốn quanh người đang không ngừng đâm vào cơ thể anh, thì có lẽ anh đã hoàn toàn không tin tất cả những chuyện này thật sự đang xảy ra. Nhưng lúc này, Trần Minh Chết còn chưa kịp nghĩ thêm gì, đã nhìn thấy một khu nhà cổ xưa đơn sơ. từ từ hiện ra trước mặt. Xung quanh cỏ cây ôm tùm, nếu không phải nhìn từ trên cao xuống từ phía xa, thì anh không thể nào tin được, trên một vách núi treo leo như vậy, lại có một khu nhà cổ sơ đơn sơ, gần như hòa vào với ngọn núi như thế này. Tuy nói là đơn sơ, nhưng khu nhà này có kết cấu chặt chẽ, bố cục hòa hợp, vô cùng khó tin. Xung quanh cả khu nhà, bao trùm bởi vô số cỏ cây ôm tùm, chúng cùng với những khối nham thạch to lớn trong núi tạo thành những hang động vô cùng tự nhiên tuy xung quanh hình như có dấu vết sửa chữa nhưng những dấu vết này đã biến mất qua dòng chảy thời gian chính là ở đây à khi trần minh chết đang cảm khái thì phương kiếm đã dừng bên ngoài khu nhà cổ xưa nói là khu nhà nhưng giờ đã bị che hết bởi những cái cây cổ thụ cao to cứ như là một hang động bí ẩn kỳ quái khó lường nhưng cho dù thế nào đi chăng nữa Thì Trần Minh Chết có thể cảm nhận được Có một luồng sức mạnh bí ẩn to lớn Được ấp ủ ở đây Cứ như là chỉ cần anh tới gần ngọn núi này Là có thể bắt đầu đi từng bước Vào một trận pháp bí ẩn Phương Kiếm gật đầu Sau đó đưa Trần Minh Chết đi vào trong khu nhà cổ xưa này Khi đi vào thì trong khu nhà Lại xuất hiện một con mãng xà Dài tầm trăm trượng Đầu con mãng xà rất to Đôi mắt như hai cái đèn lồng khổng lồ Nó không hề cựa quậy, mà dường như nó cũng không có ý định muốn cựa quậy. Nhưng khi Phương Kiếm đưa Trần Minh Chết vào, nó mới từ từ ngẩng đầu lên. Hả? Trần Minh Chết có kiến thức phong phú, gặp nhiều hiểu rộng. Hơn nữa, trong lúc ngủ say, anh cũng đã thức tỉnh rất nhiều ký ức. Thế nên anh biết, đây chính là linh thú hoa hại trong truyền thuyết. Con mãng xả đó vừa nhìn anh một cái, là anh đã cảm thấy cơ thể mình không thể nào động đậy, Nhưng vì đây là lần đầu tiên anh gặp phải, thế nên tuy lúc này anh đã cố khống chế mình không được hành động nông nổi vì sự kinh ngạc này, nhưng trong lòng anh thì đang nổi lên sóng to gió lớn. Nếu nói lần ngự kiếm bay vừa nãy khiến anh thấy mình vẫn còn nhiều điều chưa hiểu rõ về thế giới này, thì giờ lại còn xuất hiện cả linh thú hoa hạ nữa. Đây là linh thú hoa hạ trong truyền thuyết, tuyệt đối không đơn giản như dã thú thông thường, mà là những con thú đã sống ít nhất mấy trăm năm, có linh tính cực cao. Hồi nhỏ, Trần Minh Chết từng nghe những lời đồn về linh thú Hoa Hạ, nhưng lúc đó anh chẳng hề quan tâm, thậm chí còn chẳng thèm ghi nhớ chuyện đó. Giờ anh lại chính mắt nhìn thấy, thế nên anh càng cảm thấy tò mò đối với người tên Tàng Thiên, xếp mà Phương Kiếm nói, người đứng đầu của tổ chức Long Đằng tại Hoa Hạ. Nếu là mấy tháng trước khi ở Tần Thành, thì anh hoàn toàn không ngờ cuộc đời của mình sẽ có sự thay đổi long trời lở đất như bây giờ. Nhưng tất cả những sự thay đổi ấy lại vô cùng phi lý. Anh thậm chí không thể tin, từ nhỏ anh đã là vật thí nghiệm của thuốc gian bí ẩn của bố mẹ. Vậy tại sao họ lại để anh ở lại yên kinh, chẳng lẽ là để giám sát anh chặt chẽ hơn sao? Nếu thực sự là như vậy thì chắc chắn chú hai của anh biết chân tướng sự việc. Nhưng giờ tạm thời anh không nghĩ đến những việc này nữa bởi khu nhà cổ xưa bí ẩn trước mặt anh đã từ từ có động tĩnh. Hình như hai cái cây đang từ từ chuyển động sang hai bên. Một cái lỗ mang theo sức mạnh to lớn mở ra nhanh chóng bằng tốc độ mắt thường có thể thấy được. Có một người mặc đồ đèn cao to vạm vỡ đi từ đó ra. Ánh mắt người này đen kịt. Cái áo khoác màu đen mang lại cảm giác già dặn. Người ta thường nói đôi mắt là cửa sổ tâm hồn nhưng đôi mắt của người đàn ông trông nên trước mặt này lại đen ngòm như biển cả mênh mông mỗi buổi trời đêm vậy khiến người ta có cảm giác chỉ cần nhìn một cái thôi cũng sẽ rơi vào vực sâu đáy biển vô bờ Người này chính là Tàng Thiên người đứng đầu của tổ chức Long Đằng, bí ẩn nhất hoa hạ Xếp thằng nhóc Trần Minh Chết này đã được đưa đến rồi Tàng Thiên quay đầu nhìn Trần Minh Chết rồi gật đầu sau đó ông ấy phất tay Phương Kiếm thấy thế liền hiểu ý cơ thể anh ta cử động rồi hóa thành một tia kiếm khí rồi biến mất Hiển nhiên là lúc này Phương Kiếm đã rời khỏi núi Tháp Thiên Trần Minh chết đứng đó Tùy anh có thể cảm nhận rõ ràng rằng người tên Tàng Thiên này không hề có chút nguy hiểm nào với anh nhưng anh lại cảm thấy không yên ổn bởi người đàn ông vạm vỡ trước mặt quả thật quá bí hiểm khó dò. Tới đây ngồi đi Tàng Thiên chỉ về phía cái bàn đá cổ xưa bên cạnh hướng con mãng xà. Trần Minh Chiếc còn chưa trả lời. Ông ấy đã đi thẳng tới bên cạnh bàn đá rồi ngồi xuống. Tuy hơi sợ con mãng xà đang ngửa cái đầu với đôi mắt u ám lên nhưng anh vẫn cố lấy hết dũng khí để ngồi xuống bên cạnh Tàng Thiên. Vị trí này vừa hay là vị trí mà con mãng xà nhìn chằm chằm. Hơn nữa, lúc này đôi mắt to như cái đèn lồng khổng lồ của nó đang lập lòe ánh sáng kỳ dị. khiến người ta không rét mà run. Cũng may là Trần Minh Chết đã gặp phải quá nhiều chuyện thần kỳ trước đó. Hơn nữa, trước đó khi hôn mê, anh cứ như đã mơ một giấc mơ rất dài và có vẻ xưa cũ. Cảm giác đó cứ như là thực ra tất cả mọi chuyện đều đã xảy ra, chỉ là trước đó anh đã quên mất mà thôi. Anh đang nhớ lại giấc mơ đó từng chút một. Anh ngồi xuống và có thể cảm nhận rõ ràng, hình như người tên Tàng Thiên này luôn nhìn chăm chăm vào mình. Thậm chí ánh mắt bí hiểm kia đã hoàn toàn đâm xuyên qua cơ thể anh. trước mặt Tàng Thiên, anh không có nơi nào để chạy trốn. Tôi biết, cậu rất tò mò. Nhưng cậu đừng sợ. Tôi không có ác ý gì với cậu đâu. Ngược lại, tôi sẽ giúp cậu. Chỉ cần cậu đồng ý, nợ tôi một món ân tình. Tôi sẽ giúp cậu biết tất cả những gì cậu đang muốn biết. Giọng Tàng Thiên rất bình thản, y hệt như cảm nhận ba nãy của Trần Minh Chết không có bất cứ sự uy hiếp nào. Nhưng nghe vậy là anh đã cảm thấy chuyện này tuyệt đối không đơn giản như vậy rồi. Trước tiên, Khoan nói đến việc nơi đây không phải nơi người bình thường có thể ở. chưa cần nói đến Phương Kiếm, người vừa mới đưa anh lên, anh ta đã vượt xa phạm trù của người bình thường rồi. Các người rốt cuộc là ai? Đây là câu hỏi mà anh muốn hỏi nhất. Hà <cười> cũng phải. Quên mất phải tự giới thiệu. Tôi tên là Tàng Thiên là thủ lĩnh của tổ chức Hoa Hạ ở Long Đằng Long Đằng Long Đằng là một tổ chức vô cùng đặc biệt của Hoa Hạ Lúc bình thường chúng tôi không xuất hiện trừ khi Hoa Hạ gặp phải họa diệt vong chúng tôi mới xuất hiện Những tranh quyền đoạt lợi trong nội bộ chính quyền Hoa Hạ không hề liên quan gì đến chúng tôi Trước giờ chúng tôi không hề sống trong thành thị Điều này mấy ngày nay cậu cũng đã được trải nghiệm rồi À mấy ngày nay cậu đều hôn mê Nhưng lát nữa tôi sẽ bảo Phương Kiếm đưa cậu đi dạo quanh. Sở dĩ chúng tôi xuất hiện vào lúc này, nguyên nhân quan trọng nhất là bởi một kế hoạch khổng lồ mà con người tự cho là đúng dựng nên. Kế hoạch thần linh. Anh gần như là bật thốt lên ngay. Kể từ khi anh biết đến kế hoạch thần linh, hình như tất cả mọi việc xảy ra đều xoay quanh nó. Hơn nữa, kể từ khi anh biết đến tên của kế hoạch này, cho dù anh không hiểu rõ nội dung của nó lắm, nên người của anh đều mù mờ không rõ. Cứ như là mỗi một chuyện của anh đều có vô số mối liên quan đến cái kế hoạch gọi là thần linh. Kể cả lúc này khi đến cái nơi xa lạ này, gặp cái người tên Tàng Thiên tự xưng là người bảo vệ Hoa hạ. Tàng Thiên nhìn Trần Minh Chết rồi gật đầu, sau đó tiếp tục nói Đúng vậy. Hình như Tàng Thiên không hề muốn giấu giếm Trần Minh Chết bất cứ điều gì. Nếu cậu đã biết đến kế hoạch này, thì tôi cũng không cần kiêng xe gì nữa. Cậu có biết, vì sao chúng tôi lại tìm đến cậu không? Tàng Thiên nói, rồi quay người nhìn Trần Minh Chết, ánh mắt thoảng qua sự thoải mái an nhiên, cứ như là bí mật trôn giấu suốt nhiều năm sắp được công bố tất cả. Trần Minh Chết khó hiểu nhìn Tàng Thiên. Bởi cậu chính là trung tâm của cả kế hoạch thần linh. Nhưng năm đó, bởi khi kế hoạch này bắt đầu, bố cậu vì muốn bảo vệ cậu, Mà mới để cậu trở nên bình thường như thế này Nhớ năm đó khi bố cậu Trần Chính Huyền tìm được tôi Thì tôi thực sự không dám tin Bởi trong đám tiến sĩ khoa học điên cuồng này Mà vẫn còn có một người có thể giữ đầu óc tỉnh táo như bố cậu Kế hoạch thần linh vừa bắt đầu Tôi đã phản đối cực lực Nhưng dù lòng đằng chúng tôi có thực lực vượt sang người thường Nhưng cho dù đối mặt với cả hoa hạ Đối mặt với giáo hội hắc ám của phương Tây chỉ cần muốn là chúng tôi có thể tiêu diệt tận gốc kế hoạch này, nhưng chúng tôi không làm như vậy, bởi với tư cách là người bảo vệ Hoa Hạ, chúng tôi gần như không thể rời khỏi Hoa Hạ. Đây là quy định mà tổ tiên truyền lại, nhưng kế hoạch thần linh này Hai, có một số chuyện sau này cậu sẽ biết, lần này để cậu tới đây là để cậu đồng ý với tôi một chuyện. Đây cũng là điều mà năm đó tôi với bố cậu đã bàn bạc xong xuôi, đó chính là giúp cậu từng bước một trở thành người có lợi cuối cùng của kế hoạch thần linh nhưng cậu nhất định phải đồng ý với tôi một chuyện khi kế hoạch thần linh này kết thúc tất nhiên nếu cậu không thể đi đến bước đó thì sự chấp thuận và giao ước giữa chúng ta coi như bỏ tôi có thể lựa chọn không nghe tàng thiên nói vậy anh càng cảm thấy tàng thiên chắc chắn có bí mật nào đó không thể để người khác biết nhưng giờ anh không còn cách nào khác anh hoàn toàn không biết gì về kế hoạch thần linh này Hơn nữa, trong lòng anh còn có chuyện mà anh càng gấp gáp muốn biết hơn. Cậu có thể chọn không mượn sức mạnh của chúng tôi, nhưng tôi nghĩ cậu sẽ không từ chối bởi theo như tôi biết, ba năm nay, cậu ẩn mình trong gia đình của mình ở Tân Thành. Tôi còn nghe nói cậu đã kết hôn, có một cô vợ xinh đẹp nhiều tiền nữa. Hơn nữa, cối còn đang mang thai con của cậu. Cái gì? Trần Minh trước nghe vậy thì kinh hồn bạt vía, Khuôn mặt vốn đang ôn hòa của anh chợt xuất hiện sát khí Tung tích của Bạch Diệp Trì Là thứ mà anh muốn biết nhất lúc này Nếu không phải vì Bạch Diệp Trì Thì anh cũng không đến yên kinh Không tiêu diệt nhà họ Long Tất cả những chuyện này Là do anh vô cùng sốt ruột Muốn được gặp cô Nhưng mãi cho đến khi nhà họ Long bị tiêu diệt Anh vẫn không biết tung tích của Bạch Diệp Trì Ông Biết tung tích của Bạch Diệp Trì Lúc này, Trần Minh Chất đã dễ dàng lên tưởng tới một điều, đó là Tàng Thiên trước mặt này luôn đem lại cho anh một cảm giác không thể nắm bắt được. Cảm giác này không chỉ là áp lực về thực lực cấp bậc, mà là sự khống chế vận mệnh. Cứ như là người đàn ông trung niên to lớn này, chỉ cần nhìn một cái là đã nắm vận mệnh của anh trong lòng bàn tay. Giờ cậu có thể cho tôi biết lựa chọn của mình rồi. Giọng Tàng Thiên mang theo uy áp không thể kháng cự lại. không còn bình tĩnh như trước thay vào đó là câu hỏi vô cùng nghiêm túc tôi đồng ý với yêu cầu của ông đúng như Trần Minh Chết nói tạm thời anh hoàn toàn không có bất cứ lựa chọn nào khác vì anh không cần lựa chọn trước mắt Long đằng đã mạnh hơn sự tưởng tượng của anh đây là một tổ chức cổ xưa rất bí ẩn hơn nữa dường như tổ chức bí ẩn này có liên hệ bí mật nào đó với bố của anh hiện nay vừa lúc Trần Minh Chiếc cần đến một tổ chức lớn mạnh như vậy. Vì thế, dù thế nào, Trần Minh Chiếc không có lý do nào để từ chối. Tàng Thiên gật đầu. Gật đầu rồi Tàng Thiên lạnh nhạt nở nụ cười. Ngay sau đó, anh nhìn Trần Minh Chiếc trước mắt, khẽ nói. Cậu đã đồng ý yêu cầu của tôi. Vậy cậu đã trở thành một thành viên của Long Đằng. Tôi lập tức gọi những thành viên có mặt đến gặp cậu. Đến lúc đó, muốn biết gì, cậu cứ hỏi thằng họ. Trong lúc nói, ông ấy không đợi Trần Minh Chết đặt câu hỏi Tàng Thiên đã gật đầu với Linh Mãng một cái Một tiếng động lớn vang lên Cơ thể Linh Mãng bay lên trời Nó giống to về phía hư không Gào, gào Linh Mãng gào lên Tàng Thiên gần như có thể cảm nhận được Cả không gian đang rung lắc không ngừng Sức mạnh khủng khiếp phóng lên trời Trần Minh Chết có thể chịu đựng Uy áp này Hơn nữa trong tiếng gào rú kia Anh cảm giác được sức mạnh trong cơ thể anh lại mạnh lên nhưng linh mãng khổng lồ này đã khiến anh chấn động hoàn toàn vượt qua sự tưởng tượng của anh ầm trong tiếng gào rú một tia kiếm khí xé rách không khí người đầu tiên xuất hiện trước mặt chính là Phương Kiếm theo anh ta còn có một người mập mạp vô cùng lực lưỡng bên hông còn đeo theo một hồ lô rượu trên mặt có dâu cà chê bối tóc cao ngất khiến người ta vừa nhìn là cho rằng đây không phải là người tốt gì Thế này... Xoẹt xoẹt xoẹt. Người xuất hiện tiếp theo là một ông lão gầy còm khô quắt. Trong mắt ông ấy tràn đầy sự mệt mỏi. Thân hình ông lão còng xuống. Khi thấy Trần Minh Chết ngồi đó thì ông ấy cười khẽ. Theo sự xuất hiện của ông lão khô quắt kia, một ông lão khác gầy như que củi, tóc bào phơ, ánh mắt vô cùng sắc bén, giống như một người già đã trải qua bao thăng trầm. Xoẹt ầm Ngay khi Trần Minh Chiết còn chưa kịp đánh giá cẩn thận hai ông già trước mắt một sợi tơ màu đen sẹt qua xuyên thủng cây cổ thụ phía trên đầu Trần Minh Chiết Ngay sau đó một bóng người màu đen đã xuất hiện trên cổ thụ lạnh lùng cực kỳ Cô gái có đôi mắt lạnh lùng dường như mọi người hay sự vật nào trong mắt cô ấy cũng chỉ là thứ hư vô Phối hợp với trường sa màu đen mái tóc dài lay động theo gió thật sự khiến người ta không dám tiếp cận Bùm. Khi cô gái trong trào lạnh lùng này đứng trên cây cổ thụ mặt đất đột nhiên chấn động gần như là cùng lúc trước mặt Trần Minh Chết xuất hiện một cái hố khổng lồ một người đàn ông cao lớn khôi ngô mà cả người trần chuồng đứng giữa hố người này ngẩng đầu trên gương mặt cương nghị như được cắt gọt tràn đầy sự phong sương của thời gian Khí thế thật mạnh mẽ Trần Minh Chết của bây giờ đã mạnh hơn trước vô số lần Trần Minh Chết có thể cảm nhận được một cách rõ ràng về năng lượng khổng lồ của những người này. Nói cách khác, mấy người vừa xuất hiện đều là cao thủ đáng sợ. Hơn nữa, họ còn là những người cùng cấp bậc với phương kiếm. Đây là những thành viên của Long Đằng có mặt tại nơi này. Sau này, họ đều là sư huynh sư tỷ của cậu. Có gì không hiểu, có thể nhờ họ chê bảo. Trong lúc nói, Tàng Thiên chậm rãi giới thiệu từng người. phương kiếm thì tất nhiên không cần phải nói mà người mập mạp đi chung với phương kiếm tên chu thiên vân hai ông già có thân hình gầy còm gần đất xa trời thì một người là tái hoa đà một người tên khô đằng cô gái đứng trên cổ thụ tên chi chu người tạo ra hố sâu khi xuất hiện tên cổ hải đối với trần minh chết những người này đều không đơn giản sau đó mọi người sao lưu khá lâu trần minh trên mời biết Mỗi người đều có vị trí riêng của mình. Nhưng đối với Trần Minh Chết, điều anh muốn biết nhất là hiện giờ Bạch Diệp Trì đang ở đâu. Tất nhiên anh phải tìm đến người nắm giữ tình báo, Chi Đối với cô gái tên Chi này, cảm giác đầu tiên của Trần Minh Chết là lạnh lùng cao quý. Nhưng sau khi nói chuyện, anh cảm nhận được là cô ấy không hề giống những gì thể hiện ra. Cô nói, Bạch Diệp Trì đang ở nhà họ Đỗ Hải Đỗ. Sau khi nghe thấy tin này Trần Minh Chếp cảm thấy rất kỳ quái Trần Minh Chếp có chút hiểu biết về nhà họ Đỗ ở Hải Đô dù sao anh cũng từng là quen biết Đỗ Linh san, người thừa kế tương lai của nhà họ Đỗ nhiều năm rồi Nhà họ Đỗ ở Hải Đô là một trong những gia tộc lớn có thể nói gia tộc này gần như là một tay che trời ở Hải Đô quan trọng hơn là nhà họ Đỗ cũng là một trong những thành viên nòng cốt của tập đoàn Thiên Tùng Nhà họ Đỗ quản lý Đào Hải Tâm, mẹ của anh cũng từng nghiên cứu ở đó. Khi ấy, đầu của Thần Linh còn ở Đào Hải Tâm, nên đảo này là căn cứ nghiên cứu chỉ thuộc về nhà họ Đỗ, nắm được một phần ký ức trong kế hoạch Thần Linh. Qua nhiều năm như vậy, Đào Hải Tâm duy trì được tới giờ là vì có kho ký ức nổi tiếng mà Bạch Diệp Trì là một vật thí nghiệm quan trọng của Đào Hải Tâm. Bố của cô ấy cũng đã chết trên chiến trường khi tham gia quân ngũ hơn 20 năm trước. Vì lúc ấy Đào Hoài Tâm chỉ có một thí nghiệm đó nên Bạch Dũng Quang mới bị chọn chúng. Hả? Nghe thấy những lời chi chua nói trong đầu Trần Minh Chết càng thêm mờ mịt đều là những nghi ngờ chưa từng có lời dài. Điều này sao có thể? Chỉ nhớ con người... Trần Minh Chết đột nhiên nhớ tới gì đó. Lúc trước ông nội của anh, Trần Lưu vương từng nói bố mẹ anh đều bị tiêm ký ức trực tiếp qua kho ký ức nói cách khác Thông qua khoa học kỹ thuật thí nghiệm gen hiện giờ, trí nhớ có thể cấy ghép dễ dàng. Trí nhớ cũng chỉ là một loại lập trình đơn giản thôi. Từ lúc kế hoạch thần linh khởi động tới giờ, trí nhớ đã được phá giải lâu rồi. Thậm chí trong phòng thí nghiệm dưới lòng đất, con người sinh ra chỉ là một phương trình, có thể thêm vào nhiều ký ức và năng lực khi còn sống, nhưng họ còn thiếu một giai đoạn quan trọng nhất, đó là dung hợp vô số năng lực và mật mã gen bí ẩn. Còn cụ thể đó là thứ gì? Thì tôi không biết Nhưng chắc chắn thứ đó đang ở trên người anh Bởi vì năm đó Mật mã gen bí ẩn này Được bố mẹ anh biên soạn ra Dù không cho thấy chắc chắn là Họ nắm giữ loại mật mã gen này Nhưng chuyện xảy ra ở Hàng Yên Vương Năm năm trước Cũng đã nói cho mọi người biết là Nam Cung Di Tĩnh đang nắm giữ mật mã gen dung hợp bí ẩn đó Loại mật mã gen dung hợp bí ẩn này Đến từ đại não của thần linh Mà người nghiên cứu đại não của thần linh chỉ có bố mẹ cậu mà thôi. chuyện này sau khi nghe thấy những thông tin này trần minh chết khiếp sợ đối với lời của tri châu anh hoàn toàn tin tưởng vì trong lòng rằng tri châu chính là người chuyên thu thập tình báo hơn nữa cối còn biết rõ nhiều việc ở hòa hạ và trên thế giới như lòng bàn tay còn về việc làm sao mà tri châu có thể biết thì trần minh chết cũng không muốn tìm hiểu kỹ. Nhưng Trần Minh Chết rất tin vào những lời này Nhà họ Đỗ ở Hải Đô Diệp Chi cũng chỉ là vật thí nghiệm của họ sao Nghĩ tới đây Trần Minh Chết cảm thấy hơi khó tin Anh không khỏi nhớ tới Đỗ Linh Sàn Của nhà họ Đỗ Chẳng lẽ cô ấy cũng biết những việc này Trần Minh Chết không khỏi nghĩ tới lúc Ở Tần Thành Sau khi Đỗ Linh San tìm được mình Nói đơn giản thế này Tất cả cũng không có quan hệ gì với nhà họ Đỗ Họ cũng chỉ là một thành viên của Thiên Tung thôi, mà những người gây ra tất cả chính là tập đoàn Thiên Tung, cài đứng sau phòng thí nghiệm ngầm dưới lòng đất. Chi chu vẫn có nét mặt không cảm xúc, cô ấy nói về chuyện này như thể nó hoàn toàn không liên quan tới mình. Không, tuyệt đối không được, tôi phải tới nhà họ đỗ, cứu Diệp Chi ra khỏi đó. Tuy trong lòng Trần Minh Chết đã biết những chuyện này là thật, hơn nữa tin tức này còn đến từ Chi trù của Long Đằng, Đối với cao thủ cấp thần, lợi hại như Chi Chú, Trần Minh Chết gần không có lý do nào để hoài nghi. Và lại, Trần Minh Chết chỉ biết một vài lời đồn về bố vợ. Chuyện Bạch Dũng Quang từng lan lột ở Hải Đô cũng trùng hợp với nhiều thông tin mà anh điều tra được. Càng nghĩ như vậy, Trần Minh Chết nhanh chóng đứng bật dậy. Bây giờ anh định đến nhà họ đỗ à? Lúc này, biểu cảm trên mặt Chi Chú thay đổi, nhưng thay đổi này quá phức tạp. phải không thể chậm trễ dù chỉ là một phút trần minh chết càng nghĩ càng cảm thấy dù thế nào bây giờ mình cũng đã có tin tức của bạch diệp trì anh không nên do dự gì nữa dù sao cô cũng đang mang thai con anh dù cô là một vật thí nghiệm thì cô cũng đang mang trong mình con của anh anh không cho phép bất cứ ai làm tổn thương vợ mình đây là lời hứa của anh dành cho cô trong lòng trần minh chết bạch diệp trì chính là người quan trọng nhất anh làm tất cả cũng vì cô. Nhìn theo bóng sáng Trần Minh Chết rời đi, khuôn mặt Chi Chô hiện lên sự phức tạp, không còn là vẻ lạnh lẽo vô tình như trước nữa. Cũng ngay sau khi Trần Minh Chết rời đi, một tia kiếm khí xuất hiện trước mặt Chi Chô. Cô nói hết những thứ mình biết cho anh ta nghe rồi à? Chi Chô gật đầu. Nhưng nhà họ đỗ cũng không dễ giải quyết như vậy. Nhà họ đỗ có cao thủ đáng sợ. Tuy anh ta từng lộ xác ba lần, nhưng sức mạnh rèn trong cơ thể anh ta có vẻ chưa thật sự thức tỉnh. Phương Kiếm nhìn Chi Chô. Điều này thì cô không cần quan tâm. Phải rồi, trước đó tôi nhớ cô nói mạng lưới của tổ chức xảy ra vấn đề lớn. Đã giải quyết chưa? Nếu chưa thì tôi có thể giúp cô giải quyết. Chi Chô nở một nụ cười thản nhiên. Giáo hội hắc ám muốn lẫn vào tầng lớp quản lý cấp cao của mạng lưới lớn, nhưng thất bại rồi. Nhưng mấy năm nay, Giáo hội hắc ám đã duỗi tay quá dài rồi Một vài con tôm ngoại thôi Không tạo được sóng gió gì đâu Nói xong Phương Kiếm cũng không dừng lại Mà cơ thể lóe lên Biến mất khỏi chỗ đứng Sau khi Phương Kiếm rời đi Chi Chu lại nhìn về nơi mà Trần Minh Chết vừa biến mất Trong mắt tràn đầy sự lo lắng Nhớ năm đó Trần Chính Huyền cũng đã chịu thiệt Ở Đào Hải Tâm Nếu không Trần Chính Huyền cũng sẽ không vào núi ngoại lòng Và nhắn nhủ xếp sau đó So với Trần Chính Huyền năm ấy, thực lực của Trần Minh Chết hiện giờ quá yếu, thậm chí là anh chưa chắc tiến được vào trong đào Hải Tâm nữa. Nhưng Chi Chú cũng chỉ cảm thán một câu, cũng không định có hành động nào khác. Cô ấy nhảy lên và biến mất khỏi đỉnh núi. Trong sân ngôi nhà trên đỉnh núi cao, Trần Minh Chết ngồi trong sân, ngồi đối diện anh là Tàng Thiên. Lúc này, trên núi chỉ còn anh và Tàng Thiên. hiển nhiên là Trần Minh Chết đang lo lắng cho Bạch Diệp Trì, nên anh cũng chẳng nói thẳng ý muốn của mình muốn đi rồi à đối với Trần Minh Chiết khi nghe được tin tức về Bạch Diệp Trì anh muốn rời đi mà không có chút do dự nào bởi vì mọi việc đều nằm trong tầm kiểm soát của Tàng Thiên cũng như lời ông ấy đã nói khi vừa gặp Trần Minh Chiết phải tôi muốn đến nhà họ đỗ ở Hải Đô ngay bây giờ vì Bạch Diệp Trì à phải cô ấy là vợ tôi Tàng Thiên gật đầu, sau đó ông mới nói: "Cậu đi đi, nhưng tôi sẽ phái người đi với cậu. Dù là nhà họ Đỗ ở Hải Đồ hay đào Hải Tâm thì đều rất phức tạp. Một mình cậu đi thì tôi cũng không yên tâm." Trần Minh Chiết không hề từ chối đề nghị của Tàng Thiên. Hiện giờ đối với Trần Minh Chiết, tuy tới Hải Đồ cũng không phải làm mờ mịt không biết gì, nhưng nếu muốn nhanh chóng tới nhà họ Đỗ và lại còn muốn tiến vào đào Hải Tâm. thì rõ ràng rất khó khăn. Dù lúc này anh muốn ra khỏi ngọn núi này cũng khá là tốn sức. Tàng Thiên vung tay, ý bảo Trần Minh Chết có thể đi rồi. Trần Minh Chết tất nhiên biết người đã tới cảnh giới này như Tàng Thiên hoàn toàn không có nhiều dục vọng. hiển nhiên ông ấy sẽ không quan tâm quá nhiều chuyện. Lúc này, Trần Minh Chết ra khỏi sân. Khi Trần Minh Chết đã ra khỏi sân, anh thấy anh Béo, chu Thiên Vân đang đứng đợi dáng vẻ như chờ đã lâu đi thôi Chu Thiên Vân luôn là kiểu người ai đến cũng thân người này tiến lên đón khi thấy Trần Minh Chết đi ra đi đâu Trần Minh Chết lại có chút tò mò tuy anh định đi nhưng trong lòng rất muốn chọn phương kiếm đi chung vì từ cảm giác anh cảm thấy thực lực phương kiếm cực kỳ mạnh tuy những người khác cũng không hề yếu nhưng không phải cậu muốn tới đảo Hải Tâm sao tôi đi với cậu Nói xong, anh ấy không đợi Trần Minh Chết nói chuyện là đã kéo hổ lô bên hông xuống, ném vào khoảng không trước mắt. Tiếp theo, Chu Thiên Vân nắm lấy tay Trần Minh Chết. Khi Trần Minh Chết còn chưa đường vững, thì anh đã bị Chu Thiên Vân đẩy ra ngoài, nhào lên phía trên cái hổ lô rất lớn kia. Cái này... Không thể không nói, Trần Minh Chết rất giật mình. Dù sao những chiêu này cũng chỉ có trong truyền thuyết. Giờ tận mắt chứng kiến... thì Trần Minh Chết vẫn khá khiếp sợ. Cậu nhóc Trần Minh Chết, tôi nói cho cậu biết đây là hồ lô ngọc càn khôn của tôi. Vô ra đó, cậu không thể đụng vào đâu nha. Trong lúc nói, một ngón tay Chu Thiên Vân chỉ về phía đông, hồ lô ngọc khổng lồ bay về phía hải đô. Khi Chu Thiên Vân dẫn Trần Minh Chết đi rồi, không biết tái hoa đà đã xuất hiện bên cạnh Tàng Thiên từ bao giờ, ông ấy cảm thán một câu. Không ngờ, Tên nhóc này vẫn có thể sống tới giờ Nhưng nói tới cũng lạ Thuốc gen trong người cậu ta Hoàn toàn dung hợp với cơ thể Chỉ cậu ta không ngừng gia tăng năng lực Sức mạnh của cậu ta sẽ luôn tràn đầy Dù sao cũng là người chủ chốt Của kế hoạch thần linh Tất nhiên không thể quá yếu Ít nhất cũng phải mạnh hơn thần linh chứ Khi nói những lời này Tái hoa đà thấy được sự đau thương Trong mắt tàng thiên Nhưng cảm xúc bị ai đó Cũng chỉ thoáng qua rồi biến mất giống như Tàng thiên có bí mật gì đó không muốn ai biết chỉ có một mình ông ấy biết mà thôi Trần Minh Chết hy vọng lần này cậu có thể thành công chúng ta chỉ có một cơ hội thôi Tàng Thiền lầm bầm trong hai mắt toát lên sự chờ mong nhiều năm như vậy cuối cùng cũng có thể biết chân tướng của những chuyện này Hải Đô, khu đô thị lớn hiện đại bậc nhất hòa hạ chỉ đứng sau yên kinh khoa học kỹ thuật hiện đại ở đây phát triển với tốc độ chóng mặt Nền kinh tế cũng đã vượt qua nhiều thành phố lớn của Hòa Hạ. Ở đây có nhiều bến cảng lớn, xuất hàng ra nước ngoài. Thế nên ở Hải Đô, tất nhiên cũng có vô số các thế lực đấu đá với nhau trong sáng ngoài tối. Nhưng cho dù thế nào, sau khi trải qua bao đấu đá, nhà họ Đỗ vẫn giữ vị trí số một ở Hải Đô. Những thế lực khác đều không dám bất kính với nhà họ Đỗ. Nhà họ Đỗ ở Hải Đô có chủ nghĩa bá quyền đã nhiều năm, gần như hầu hết các việc làm ăn buôn bán ở hải đô đều có liên quan đến nhà họ đỗ nhưng người trong gia tộc không chú trọng việc này cho lắm người nổi danh nhất trong nhà họ đỗ chính là đỗ đại hải đơn giản bởi vì đỗ đại hải ngồi không thôi mà vẫn nắm cả nhà họ đỗ trong tay hoàn toàn không chế thống trị những thế lực khác ở hải đô mà lúc này trong khu nhà sang trọng xa hoa của nhà họ đỗ xuất hiện vô số cao thủ mạnh mẽ Họ đều là những trường lão của nhà họ Đỗ và những chiến sĩ Gen mà nhà họ Đỗ cải tạo ra. Trong sành nghị sự của nhà họ Đỗ tuy Đỗ Đại Hải vẫn ngồi trên cái ghế chủ tọa cao cao kia nhưng lúc này trong lòng ông ta đã vô cùng hoang loạn. Mới vừa nãy khi Đỗ Đại Hải đang định nói thì sành nghị sự của nhà họ Đỗ đã bị đâm xuyên qua. Trong một đám khói bụi mịt mồ có hai người xuất hiện chính giữa đại sành Đỗ Đại Hải nhìn cái là đã nhận ra một người trong đó. Đó chính là Trần Minh Chiết đã tàn nhẫn tiêu diệt cả nhà họ Long, con người bí ẩn nhất nhà họ Trần. Đúng vậy, kể từ khi nhà họ Long ở Yên Kinh xảy ra chuyện, Trần Minh Chiết đã ngay lập tức trở thành đối tượng được vô số thế lực lớn và các gia tộc lớn điều tra kẽ càng. Tuy trước đó, mọi người đều biết Trần Minh Chiết chỉ là đứa con bị bỏ rơi của nhà họ Trần, chẳng có chút địa vị gì trong gia tộc thậm chí nhà họ Trần còn chẳng thèm quan tâm đến sự sống chết của Trần Minh Chết mà cắt đứt quan hệ luôn đuổi Trần Minh Chết ra khỏi nhà nhưng Trần Minh Chết lại có bố mẹ là Nam Cung Di Tĩnh và Trần Chính Huyền điều này bởi vì trước đây nhà họ Trần luôn xem nhẹ Trần Minh Chết nên mọi người cũng xem nhẹ theo lần này nhà họ Long bị diệt khiến vô số người vô cùng coi trọng Trần Minh Chết ngoài cái đó ra thì còn một chuyện rất trực quan đó chính là trên người Trần Minh Chết có mật mã gen bí ẩn có thể dung hợp gen đó chính là thứ mà tầng lớp quản lý cao cấp của tập đoàn Thiên Tùng luôn cấp thiết tìm kiếm hơn nữa lần này Trần Minh Chết đã bộc lộ sức mạnh của mình nên khiến giáo hội hắc ám ở phương tây vô cùng để mắt đến thế nên giờ có thể nói là mỗi một bước đi của Trần Minh Chết đều ngập tràn nguy cơ Đây cũng là lý do vì sao Tàng Thiên tìm đến Trần Minh Chết. Hơn nữa, lần này có chu Thiên Vân đi cùng nên Tàng Thiên cũng yên tâm hơn nhiều. Bởi trong lòng ông ấy, Trần Minh Chết là huy vọng duy nhất. Anh là cơ hội duy nhất để đoạt lại kế hoạch thần linh từ tay những kẻ nghiên cứu điên cuồng. Không ai biết suốt cuộc vì sao Tàng Thiên lại làm như vậy. Nhưng kể từ khoảnh khắc kế hoạch thần linh bắt đầu, Tàng Thiên đã cực lực phản đối. thậm chí còn ra tay với phòng thí nghiệm dưới lòng đất nhưng đã bị đánh bại bởi vũ khí hóa học bởi kế hoạch thần linh vừa bắt đầu là những tiến sĩ điên rồ và tầng lớp quản lý cấp cao bắt đầu sản xuất ra vô số các vũ khí khủng khiếp bởi trong mắt những kẻ điền này khoa học và thí nghiệm có thể giải quyết tất cả vấn đề trên thế giới này cũng từ sau lần đó tàng thiên chỉ giúp trong núi ngoạ long thậm chí còn không rời khỏi đỉnh tháp thiên chỉ vì ông ấy vẫn chưa nắm chắc hoàn toàn giờ trần minh chiết xuất hiện một cách ngang tàng khiến tàng thiên cuối cùng cũng đợi được cơ hội một cơ hội có thể chống lại vô số những phòng thí nghiệm vô số những cải điền có dã tâm đáng sợ khi trần minh chiết và chu thiên vân rời khỏi đỉnh tháp thiên không lâu thì tàng thiên mặc đồ đen đứng trên đỉnh tháp thiên nhìn mặt trời mọc hồi lâu mà chẳng nói một lời trên khuôn mặt chi chu đứng sau ông ấy cũng có sự chờ mong đám chu thiên vân đã đến nơi chưa chi chu vội vàng gật đầu đã đến rồi Ừ, hải đồ không đơn giản như vẻ bề ngoài của nó đâu đào hải tâm còn có vô số bí mật nữa đã bao nhiêu năm rồi không biết nữ tiến sĩ điên trên đào hải tâm còn sống không bà ta vẫn còn sống hồi nữa đã hoàn toàn nắm trong tay đào hải tâm Giờ đảo Hải Tâm đã hoàn toàn lộ xác, lần này chu thiên vân đến Hải đồ cũng khá bận rộn đấy. Tàng thiên gật đầu, ông ấy lại nghĩ đến khoảng thời không bí ẩn nơi gấp sâu trên đảo Hải Tâm. Năm đó, bố ông ấy vì đi vào khoảng thời không đó mới có được chìa khóa của trái đất, cũng... Nhất thời, tàng thiên không khỏi nhớ đến rất nhiều chuyện, nhưng cho dù thế nào, ông ấy cũng không thể hiện vô số sát ý và thù hận. thậm chí ông ấy không thể kể bí mật mà mình chôn giấu tận đáy lòng suốt nhiều năm cho bất kỳ ai đã bao nhiêu năm ông ấy chỉ sống mãi ở đây để chờ có cơ hội chờ một người có thể khiến cả kế hoạch thần linh trở nên rối loạn lần này mong họ được thuận lợi chị chủ cô đi tìm tất cả các tin tức về vật thí nghiệm bạch diệp trên này đi cô gái này có sự tiếp xúc với trần mình chết tôi nghĩ không phải là ngẫu nhiên đâu chị chủ gật đầu oay quay người rồi biến mất. Tàng Thiên quay người, ánh mắt ngập tràn sát khí lạnh lẽo, dường như tất cả những gì kìm nén trước đó đều bộc phát vào lúc này. "Lần này, tôi sẽ khiến các người phải trả cái giá đắt, trả cái giá đắt." Một bỡ, cát bụi xung quanh bay mù mịt, cành cây trên cây cổ thụ thổi phù phù vì bị một luồng sức mạnh tác động. Lúc này, Trần Minh chết mà Tàng Thiên gửi gắm hy vọng đang đứng trong sảnh nghị sự. anh nhìn Đỗ Đại Hải nét mặt vô cùng bình tĩnh Cậu Trần không biết cậu đến thăm nhà họ Đỗ rốt cuộc là có chuyện gì Đỗ Đại Hải cũng đã gặp nhiều cảnh tượng lớn lúc này sau khi hơi kinh hãi thì cũng đã nhanh chóng bình tĩnh trở lại thực ra khi ông ấy nhìn thấy Trần Minh Chết đột nhiên xuất hiện trong sành nghị sự hơn nữa còn xuất hiện bằng một cách rất ngang ngược ông ta đã đoán được rồi Diệp Trì đang ở đâu suốt dọc đường khi nói chuyện với chu thiên vân anh đã biết hóa ra tổ chức có mạng lưới tình báo khổng lồ ra chợ đen là có thể mua được tất cả tin tình báo là do chi chu sáng lập ra thế nên khi nhớ lại chi chu nói bạch diệp chi chẳng qua chỉ là một vật thí nghiệm của nhà họ đỗ anh càng không thể chấp nhận được thế nên vừa đến nhà họ đỗ anh còn không hề liên lạc với đỗ linh san mà đi thẳng vào nhà họ đỗ bằng cách rất thô bạo ngang ngược vừa nói đã không hề nói mấy câu thừa thãi đi thẳng vào vấn đề cái gì cậu trần tôi không hiểu cậu đang nói gì đỗ đại hải chợt có sự cảm không lành nhưng nét mặt ông ta vô cùng bình tĩnh hình như còn có chút kinh ngạc và khó hiểu những người có địa vị cao trong nhà họ đỗ ở xung quanh vẻ mặt cũng vô cùng khó hiểu và nghi ngờ nếu không phải người thanh niên trước mắt là trần minh chết mà họ đang chú trọng điều tra thì họ đã ra tay từ lâu rồi. Bởi sảnh nghị sự của nhà họ đỗ là nơi vô cùng trang nghiêm, giờ lại có người ngoài sông thẳng vào, thậm chí còn phá hoại nhiều đồ trang trí bên trong, làm thế đã tạo nên sự quấy nhiễu đối với nhà họ đỗ, thậm chí là không coi họ ra gì. Không biết tôi đang nói gì sao? Anh thầm cười nhạt trong lòng, dù Thiên Vân đi theo anh thì lại biết thừa. Anh ta biết với tính cách trẻ tuổi nông nổi như của Trần Minh Chết giờ, chắc chắn là sắp đánh nhau đến nơi rồi. Tất nhiên, Trần Minh Chết cũng nghĩ như vậy. chưa cần nhớ đến Bạch Diệp Trí rất có khả năng đang ở trong phòng thí nghiệm bí ẩn trên Đào Hải Tâm ở Hải Đô, anh liền vô cùng sốt ruột. Thậm chí anh còn không muốn nói gì với Đỗ Đại Hải. Tuy có thể nhà họ Đỗ vượt xa nhà họ Long, nhưng Trần Minh Chết không hề sợ chút nào. Vốn anh chỉ muốn sống một cuộc sống thật bình thường Nhưng giờ tất cả mọi chuyện đều đổ dồn vào người anh Anh không thể lựa chọn Giờ con đường dưới chân anh đã nhiều lúc Đã không còn do anh không chế nữa Nhưng chính vì như vậy Nên Trần Minh Chết mới tự lựa chọn một thứ Đó chính là thứ mà anh quan tâm nhất Tình cảm của anh và Bạch Diệp Trì Còn có đứa trẻ trong bụng cô Đó là con của anh và cô Cho dù Bạch Diệp Trì chỉ là một vật thí nghiệm, vậy anh cũng phải để cô ở bên cạnh mình, hoặc là để cô ở một nơi an toàn, chỉ có như vậy mới có thể đi tìm chân tướng sự thật của tất cả những việc này, chân tướng của kế hoạch thần linh. Anh nhìn Đỗ Đại Hải, chân anh động đậy, giờ anh đã hoàn toàn thích ứng với ba lần biến đổi, khi đang hôn mê ở núi Ngọa Long, tài hoa đà đã khơi thông hoàn toàn, kinh mạch toàn thân anh Có thể nói, sức mạnh của anh đã tăng lên hẳn một bậc. Chỉ một bước, cả xanh nghị sự bắt đầu rung lên. Dưới chân Trần Minh Chiết xuất hiện một vết nứt lớn. Vết nứt này lan thẳng về phía Đỗ Đại Hải. Quá ngông cuồng. Nhà họ Đỗ là gia tộc lớn, có bối cảnh hùng hậu, là gia tộc đứng đầu ở Hải Đô. Giờ lại có người đến thẳng nhà gây rối Hơn nữa, nói chuyện không được một cái là còn dám ra tay ngay trong xanh nghị sự. Những người có địa vị cao ở nhà họ đỗ này từ trước đến nay đều vênh váo kiêu ngạo bình thường chẳng coi ai ra gì bởi địa vị của nhà họ đỗ lù lù ở đó Thế mà lúc này cậu thanh niên tên Trần Minh Chết này lại trực tiếp ra tay hoàn toàn không coi họ ra gì Mấy trưởng lão đã ra tay Họ tung người một cái đã đứng trước mặt Trần Minh Chết chân họ cử động Hiển như là muốn dùng sức mạnh khổng lồ của mình để áp chế sức mạnh của Trần Minh Chết A, bố, Đỗ Đại Hải, tôi cho ông một phút để suy nghĩ trả lời câu hỏi của tôi. Tôi không có thời gian để lãng phí với ông. Không thù không oán nên vốn anh không định ra tay với nhà họ Đỗ, nhưng với tình hình trước mắt anh đã không còn lựa chọn nào khác. Hơn nữa có một điều anh rất khó hiểu, xảy ra chuyện lớn như thế này mà Đỗ Linh San lại không xuất hiện. Hơn nữa vừa nãy hiện như là nhà họ Đỗ đang họp, Quay mắt nhìn một vòng mà anh vẫn không thấy Đỗ Linh San. Chẳng lẽ Đỗ Linh San vẫn chưa về đến nhà họ Đỗ Nhưng giờ không có thời gian để anh suy nghĩ Anh bước lên một bước vừa nói vừa tóm lấy cổ một trường lão khác họ chắn trước mặt Anh nhấc trường lão đó lên như xanh một con gà con sau đó ném mạnh sang một bên Khụ khụ, phụt Trường lão vừa nãy vẫn còn đang hông hách ra tay, phụt ra một ngụm máu ngất luôn Cậu... Trần Minh Chết ý cậu là gì? Tôi không biết Bạch Diệp Chi mà cậu nói là ai thế nên làm sao tôi biết người đó ở đâu được chẳng lẽ cậu đang cố ý gây dối nhà họ đỗ chúng tôi sao Thấy một trường lão bị ném thẳng ra ngoài như một con chó sau mặt Đỗ Đại Hải vô cùng nặng nề những lời ông ta nói ra cũng không hề khách khí chút nào đơn giản bởi vì Đỗ Đại Hải là người phụ trách hiện giờ của nhà họ đỗ hôm nay Trần Minh Chết đến tận nhà hành động ngang ngược điều này đã chạm đến giới hạn của ông ta. hết cách rồi. tuy đỗ đại hải biết cậu thanh niên trần minh chết này không thể chọc vào, nhưng thế này thì cũng dẫm hẳn lên đầu ông ta rồi. cho dù ông ta có nhẫn nhịn thế nào, thì cũng không thể nào áp chế được lửa giận trong lòng nữa. gây rối nhà họ đỗ các ông. trần minh chết từ từ ngẩng đầu, anh nhìn đỗ đại hải đứng trước mặt, đôi mắt anh rất bình tĩnh, nhưng lúc này lại có thêm sự mất kiên nhẫn. Thực ra anh vẫn luôn rất có hảo cảm đối với Đỗ Đại Hải. Tất nhiên, đều là do Đỗ Linh san Nhưng anh không ngờ nhà họ Đỗ lại coi Bạch Diệp Trì như vật thế nghiệp mà giờ họ đã đưa Bạch Diệp Trì đi rồi. Trước đó, anh đến nhà họ lòng là vì cô. Dù đã khơi dậy sóng to do lớn nhưng anh không hề quan tâm. Thứ anh quan tâm chỉ là sự an nguy của Bạch Diệp Trì bởi trong bụng cô còn có cả con anh. Ấm Một tiếng nổ vang rèn Trần Minh Chết càng nghĩ càng thấy bất an Thế là Trần Anh dẫm mạnh vết nướt ban nãy đã lan thẳng Đến dưới chân Đỗ Đại Hải Khiến ông ta sợ tới nỗi Nhanh chóng né đi không hề do dự Lóe lên một cái Đã đứng trước mặt mười mấy trưởng lão nhà họ đỗ Ép người quá đáng Lúc này Một lão già tóc bạc phờ Sắc mặt trầm xuống Lóe lên một cái rồi đứng trước mặt Trần Minh Chết Mười mấy trưởng lão đứng sau lão ta cũng nhào nhào bao vây anh và Chu Thiên Vân hahaha <cười> cậu nhóc này trước đó tôi đã nói rồi những người này sẽ không nghe cậu đâu chỉ khi cậu ra tay đánh bọn họ răng rơi đầy đất họ mới chịu nghe cậu thôi Chu Thiên Vân vừa nói vừa mở hồ lô bên thắt lưng ra uống hớp rượu Anh chú, anh nói đúng giờ tôi đã biết rồi, anh cứ đứng một bên đi để tôi hỏi bọn họ cho kỹ Trần Minh Chiết nhìn Đỗ Đại Hải sắc mặt lạnh lẽo Chi Chu nói với vẻ chắc chắn nhiều vậy thì Bạch Diệp Trí nhất định đang ở nhà họ Đỗ mà giờ họ lại không biết vị trí đảo hài tâm của nhà họ Đỗ thế nên chỉ có Đỗ Đại Hải mới có thể đưa họ đi cũng chỉ có Đỗ Đại Hải mới có thể cung cấp cho họ những thông tin có giá trị bởi vì dù sao ông ta cũng là người nắm quyền của nhà họ Đỗ được mọi người công nhận Thứ Ngạ Mạn Thằng Nhãi đường mơ có thể ngang ngược ở nhà họ Đỗ Giờ phút này, trong sảnh nghệ sự, hầu hết mọi người đều đứng lên. Những trường lão này luôn không coi ai ra gì, bởi họ cũng có cuộc sống thoải mái, sung sướng, làm người nắm quyền lực ở Hải đồ quá lâu, nên họ cũng chẳng hề để mắt tới một thanh niên đột nhiên xuất hiện. Những người này đều là trường lão nhà họ Đỗ, ai cũng là cao thủ cấp địa. Thậm chí ông lão tóc bạc vừa mới nhảy lên chặn trước mặt Trần Minh Chiết, chính là cao thủ cấp thiên. Tuy ông ta không tiến vào đảo Hải Tâm, nhưng lại có địa vị rất cao ở nhà họ Đỗ, nhiều chuyện của nhà họ Đỗ, ông ta đều rõ như nắm trong lòng bàn tay. Người này tên là Đỗ Hành, trước kia là một cao thủ lâu năm của nhà họ Đỗ, được nhà họ Đỗ thu nhận, có thể nói ông ta là đại trưởng lão đứng đầu của nhà họ Đỗ. Đỗ Hành ra tay, khiến những trưởng lão khác của nhà họ Đỗ chú ý, hơn nữa những trưởng lão nhà họ Đỗ cũng muốn biết, người trước mặt mình Trần Minh chết có bản lĩnh cỡ nào. mà khiến cho cả nhà họ Lâm ở Yên Kinh bị diệt vong còn 20 giây Trần Minh Chất lên tiếng anh không hề quan tâm tới thế trận mà các trưởng lão nhà họ đỗ bày ra biểu cảm của Chu Thiên Vân bên cạnh không hề thay đổi anh ta vẫn nở nụ cười Chu Thiên Vân vốn là một anh béo bên hông còn đeo một cái bầu rượu hình hồ lô thường có nét mặt vui tươi mắt thường bị hiếp lại vì quá nhỏ thịt mỡ trên mặt dồn lại chặn hết đôi mắt Chu Thiên Vân uống thêm một ngộm rượu rồi ngồi trên một chiếc ghế như đang hóng hớt, nhiều chuyện. Rõ ràng, anh ta không định ra tay. Đương nhiên, Chu Thiên Vân muốn xem thử thành niên được Tàng Thiên coi trọng có bản lĩnh như thế nào. Dù nói thế nào, Chu Thiên Vân biết Trần Minh Chết chính là người được lợi của kế hoạch thần linh này. Theo như anh ta biết, phòng thí nghiệm ngầm dưới lòng đất đã thành lập nhiều năm như vậy Mật mã gen bí ẩn được nghiên cứu thành công của kế hoạch thần linh đều dung hợp với gen của Trần Minh Chết. Nếu trong tương lai thực lực thật sự bùng nổ thì Trần Minh Chết mới có thể vượt qua thần linh trong truyền thuyết. Còn về phần thần linh kia anh ta chưa từng nhìn thấy. Còn mười mấy giây? mạn, mạng. <cười> Lại nghe thấy âm thanh uy hiếp không coi ai ra gì của Trần Minh Chết đỗ hành bước ra, phông tay lên. Mấy người phía sau ông ta tản ra, rồi họ lại bao vây Trần Minh Chết theo một trận hình bí ẩn nào đó. Người trẻ tuổi, ông nói nhảm nhiều quá rồi. Đã đến lúc, Trần Minh Chết tiến lên một bước, anh hoàn toàn mặc kệ những người đang tấn công mình mà lao thẳng về phía đỗ hành. hiển nhiên, ông lão dâu bạc là người lợi nhất trong số những người này. Việc Trần Minh Chết lại dám ra tay với đỗ hành khiến mọi người ở đó kinh hãi. không biết tự lượng sức, thấy Trần Minh Chất lao tới tấn công mình, thì đỗ hành hờ lạnh một tiếng, đôi chân chuyển động, tay tung một cú đấm về phía đầu Trần Minh Chất. Đường đường là cao thủ cấp thiên, đòn tấn công của ông cũng không phải chỉ là chơi đùa. Một cú đánh này có thể đánh nát tấm thép. Vô vô, trên biển rộng yên tĩnh bao la, trung quanh đều là nước mênh mang vô tận. Trên hòn đảo này có một bộ lạc thần bí đang sinh sống. Tuy nhân số rất ít nhưng ai cũng có thực lực cao cường, không ai biết hòn đảo nhỏ này ở nơi nào, cho dù là người trên đảo, họ không biết nơi mình đang đặt chân nằm ở vị trí nào của trái đất, họ chỉ biết khi vừa ra đời, họ đã ở trên đảo nhỏ này, hòn đảo chính là nơi cung cấp tất cả cho sự sống còn của họ. Nhưng ở chỗ họ ai cũng bị bệnh nên trên đảo có một nghề nghiệp rất quan trọng, đó chính là bác sĩ. Bác sĩ này là người tiêm cho bọn họ cố định mỗi tháng, trên đảo này có một vị thanh nữ. Không ai biết vì sao dường như quy tắc này đã tồn tại từ khi cuộc sống của họ bắt đầu, hơn nữa nó còn in sâu vào trong đầu họ, mà lúc này trên một dải đá ngầm ven biển có một cô gái cực kỳ xinh đẹp mặc váy dài màu trắng, đội vòng hoa trên đầu đang ngồi. Cô gái cực kỳ xinh đẹp này có một đôi mắt u sầu. Cô ngồi ngẩn ngơ trên mỏm đá nhìn đại dương mênh mông trước mắt. Trong lòng cô luôn có cảm giác như mình có thể nhớ ra gì. Nhưng giờ đây cô hoàn toàn không thể nhớ nổi điều gì. Trong đầu trống rỗng không có một thông tin gì. Cảm giác này như một người đang ngâm mình dưới nước. Nhìn thấy một người đang đứng trên bờ bên cạnh. Người ở dưới nước muốn hét to để kêu gọi nhưng miệng và mũi lại bị nước bao phủ. Đau đớn đến mức làm cho đôi mắt cô tràn đầy đau khổ. Thậm chí, mỗi lần ngồi gần người thế này, cô có cảm giác bản thân không phải ở nơi này hoặc nên nói là chính cô hoàn toàn không biết đang ở đâu và nên ở đâu, bản thân là ai. Diệp Trì, sao cháu lại tới đây nữa? Đúng lúc đó, một giọng nói phá vỡ bầu không khí yên tĩnh. Cô gái mặc váy màu trắng tên Diệp Trì chí này chính là Bạch Diệp Trì. Nhưng Bạch Diệp Trì lúc này còn đẹp hơn trước hoàn toàn chính xác với cụm từ sắc đẹp tuyệt trần, Mà một người đàn ông đang đi tới chỗ của cô, người này có dáng người vạm vỡ, ánh mắt sắc xảo, vừa nhìn là biết đấy không phải người dễ chọc. Chú, sao chú lại tới đây? Bác sĩ Phương bảo chú đi gọi cháu. Hôm nay, cậu cả nhà họ thiên tới, đó là chồng tương lai của cháu. Diệp Chi, cháu đã quên là sau khi cậu ấy tới vào lần trước, cháu đã mang thai à? Lần này cậu cả nhà họ thiên tới là để đón cháu Người phạm vỡ được Bạch Diệp Trì gọi là chú chính là Bạch Dũng Quang mà lúc này ông ấy đã thay đổi rất nhiều so với Bạch Dũng Quang trước đó bây giờ là hai người hoàn toàn khác nhau khiến người ta không khỏi cảm thán Mà Bạch Diệp Trì ngồi trên mòm đá ngầm quay đầu lại nhìn người thân duy nhất tự xưng là chú của cô Từ nhỏ ông đã như người bố bảo vệ và chăm sóc cho cô Trong trí nhớ của Bạch Diệp trì cô luôn nghe lời của người chú này. Còn bác sĩ Phương mà ông ấy nhắc tới, chính là một người cực kỳ có quyền trên đảo, gần như là nắm giữ sinh lão bệnh tử của mỗi người ở đây. Mỗi người trên đảo đều nghe theo lời của bác sĩ Phương, lời ông ta không khác nào mệnh lệnh. Cậu cả nhà họ Thiên Không biết vì sao, Bạch Diệp Trí cảm thấy rất xa lạ, dường như không hề có ký ức nào về người này. mà lại như có một bóng người mơ hồ trong đầu. Cậu chủ nhà họ Thiên. Mình chết. Trong khi lầm bầm, Bạch Diệp Trí chảy nước mắt. Vừa rồi, liệu Chuyện đã gửi đến các bạn tập 86 của bộ truyện Sự Trỗi Dậy của Anh Hùng. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.